Trường 537 Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Ngọc Già vốn là một nữ tử thông minh và thanh cao như thế. Khi nàng vừa tiếp cận với họ một khắc cũng đã lo liệu tới kết cục thất bại rồi, hoặc là nàng vô cùng tự tin với mị lực của mình, chưa bao giờ lo về việc thất thủ. Nhưng đã có chơi thì có thắng có thua, thất bại thì phải có giá đắt. Đây là đạo lý từ xưa đến nay. Đối với Ngọc Già cũng thế, mà đối với Lâm Vãn Vinh cũng vậy. Thiết tưởng điều kiện như nhau, nếu Nguyệt Nga Nhi thành công Lâm Tam danh chấn Đại Hoa lại trở thành người bám vái một độc quyết nữ tử, vậy sẽ tạo thành sự sĩ nhục như thế nào đối với Đại Hoa, không ai có thể tưởng tượng được. Nếu nghĩ theo hướng này một khi Ngọc Già quyết định làm việc này khi âm mưu tinh vi của nàng thua, Cũng giống như số mệnh ông trời đã định rồi, căn bản không có gì phải nói nữa. Chỉ là chuyện trên thế gian này trước giờ không hề đơn giản như thế, thiện và ác hoàn toàn phân biệt. Hai người ở hai dân tộc đối địch vì lợi ích của tông tộc đồng bào mình, hư tình giả ý, đông kịch khắp nơi, dùng đủ mọi thủ đoạn tâm cơ đấu trí đấu dũng, nếu xét cho cùng ai dám nói họ sai chứ. Ninh Vũ Tích là người có thể giải thích tâm tình của hắn chính xác nhất, im lặng đứng bên dựa vào hắn. Hai người tâm tình tương thông chỉ có tình cảm mới có thể đem lại cho họ cảm giác ấm áp. Đêm nay trằn trọc mãi mà không ngủ được, mãi cho đến trời sáng trắng mới lơ mơ ngủ tiếp đi một chút. Cao đại ca, mang Ngọc Già đến đây. Lâm Văn Vinh lấy nước rửa mặt, nước hồ băng giá làm cho hắn rùng mình thở phì phì rồi khôi phục lại dáng vẻ như rồng như hổ xưa kia. tiên mắt hắn vẫn còn đỏ quạch, nhưng ý nghĩ đã tỉnh táo vô cùng. Cao Tù lấy làm kỳ lạ liếc mắt nhìn hắn. À, trước kia khi long huynh đệ muốn đùa giỡn với Nguyệt Nga Nhi cũng không cần truyền lệnh. Tự mình đi vài bước là tới. Rồi mố miệng, động tay, động chân, không cần gì phái màu mè. Hôm nay sao hắn trở nên lịch sử như vậy nhỉ? Đây không phải là tính cách của hắn rồi. Mạc Kháng Nghị vợ đầu bà không hiểu chỉ còn nước đi truyền lệnh thôi. Trong thẩm cỏ mênh mông xanh ngắt một giọt sương mai hắt lên ánh sáng bảy màu, Lâm Vãn Vinh lặng lặng nhìn giọt sương lấp lánh mặt không chút thay đổi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng thông thả, nghe thì có vẻ rất nhanh nhẹn nhưng dường như rất nặng nề. Lâm vẫn Vinh ngẩng đầu lên, Nguyệt Nga Nhi đang chậm rãi đi tới, hai tay nàng bị trói chặt cả thân người uyển chuyển chưa nói đã cười giữa những dây thần tầng tầng lốp lớp đó lại có cắm vài bông hoa dại rất đẹp theo bước chân nàng nhịp nhàng nhẹ nhẹ đông đưa màu đỏ màu vàng màu trắng như một cầu vòng rực rỡ trong thật đẹp mắt người qua ở đâu thế này lâm vạn vinh nhéo mày hỏi buổi sáng ta vừa tỉnh đã hái đó sao đẹp không ngọc già cười ke khẽ đắc ý nhìn hắn vài cái trong mắt tràn ngập vẻ hân hoan xem ra hình như hắn mới là tù binh, thật sự là gặp quỷ rồi. hai tai nàng bị rối thế mà làm cách nào hái qua nhỉ? hay là dùng miệng? nói đến miệng hắn vội vàng nhìn về phía khóe môi Nguyệt Nga Nhi, đôi môi anh đào đỏ tươi của thiếu nữ độc quyết này có dính nhiều bùn đất, có mấy chỗ còn có vài vết sước rách ra. Lâm Vãn Vinh kinh ngạc, Ngọc Già ngọt ngào cười. Ngươi thật nhỏ mọn, ta đã nói rồi, cùng một biện pháp ta tuyệt xác không sử dụng lần thứ hai, sao ngươi vẫn trói buộc tay chân ta? Lâm Vãn Vinh gật đầu, cười cười đi ra phía trước. Từ cổ chí kim nàng là người đầu tiên dùng miệng hái quả đó, mặc dù ta được xưng là chuyên gia hái quả, nhưng đối với tiểu mũi mũi này, ta cũng phải bội phục. Hắn nói chuyện trong tay lóa lên ánh bạc, vùng loan đao cắt đứt dây thần. Những đoạn dây vừa bị cắt trời lạ tả mặt đất, hắn đã thả ngọc già tự do. Ngọc già uống lưng thư giãn thật lâu hầm hừ. Còn nói nữa, đều phải trách ngươi, ngươi nhìn xem chỗ này, còn chỗ này nữa nè, đều phải bị qua đâm trách đó. Làm tam người đại qua các ngươi hay nói về việc thương hương tiết ngọc, làm sao ta không tìm thấy điều đó trên người ngươi. Nguyệt Nga Nhi vừa nói chuyện vừa nhẹ nhẹ quẹt đôi môi đỏ mọng tươi tắn, trùi trì ra trước mặt cho hắn thấy, mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi, đó là một mùi nước hoa quen thuộc. Ngọc già nhân lúc hắn không đề phòng nếp mình gần sát bên hắn, giống như muốn dán vào trên người hắn. Đôi môi đó mọng mềm mại có vài chỗ ứa máu kết hợp với hàm răng trắng như ngọc của nàng thật là mỹ lệ, làm bản vinh bật cười chỉ vào những đó hoa rơi trên mặt đất. <cười> mân côi có rất nhiều gái lại chọn mân côi mà hái, không đâm nàng thì đâm ai? Bị đâm thì sao? Ngọc già hừ một tiếng nhặt lấy một bông bạch mân côi đặt trên môi ngậm lại. Người chỉ nhìn thấy nó đâm, nhưng lại không biết nó dịu dàng như thế nào. Người xem cầm áo rồi đây nè. Trên cánh hoa màu trắng những vết xước đã nhạt màu. Bất thường trên môi thiếu nữ Đỗ Mộng đã không chảy máu nữa, kết lại thành vảy vết đỏ nhạt vô cùng kỳ diệu. mừng Côi cũng có thể cầm máu à? Lâm Vãn vinh mở to hai mắt tò mò, nói về y thuật kháng mà đứng trước mặt Ngọc già quả thật chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Ngọc già áp cánh hoa màu trắng vào tay hắn, "Ngươi nếm sẽ biết, đi thôi ta sợ máu lắm." Lâm Vãn vinh cười ha hả vội vàng khoát tay Ngươi sợ máu, ta sợ ngươi." Ngọc già hừ một tiếng rồi đọt lấy cánh hoa còn dính đầy sương sớm trên tay hắn, đưa lên mũi hít thật sâu thở dài nói: "Trên thảo nguyên của chúng ta, hoa này tên là Y lỵ toa, dịch ra tiếng đại hoa là Trường Tình hoa, nó chỉ nở vào cuối mùa xuân, bình thường cũng khó tìm thấy." Theo truyền thuyết đột quyết chúng ta, người nào chỉ cần có thể hái được dạng đó, y lị toa cả đời có thể đạt được hạnh phúc. làm Tam, người tin việc này không? Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu, à, cũng tin, y lị toa tượng trưng cho hạnh phúc, nhưng ở chúng ta, đại qua tất cả mọi người đều gọi nó là mân coi Những bông mân câu này có rất nhiều ngụ ý, màu sắc cũng khác nhau, có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nguyệt Nga Nhi khẽ cười nói, Ta biết những gì ngươi nói ta sớm đã nghe thấy rồi. Bây giờ ta còn nghe nói ngươi dùng mân câu để chế thành nước hoa rất đặc sắc. Nàng đưa đôi tay nhỏ bé trắng ngần ra trước mặt Lâm Vãn Vinh giống như một tiểu cô nương nhí nhảnh khác hẳn với vẻ thăm trầm trước kia. Mùi tôm ngát thoang thoảng vả vào mũi. Ngày đó khi tìm nàng ở Hưng Khánh Phủ hắn cũng đã ngửi thấy mùi này rồi. Lâm Vãn Vinh khoát tay cười nói... Cảm ơn nàng chiếu cố việc làm ăn của ta Nếu nôi sớm chút ta khẳng định sẽ cho bất nạn chính phần Cũng có thể thương lượng giá cả thêm Việc này chưa tiết lộ ra ngoài Đối với người khác ta trước giờ vẫn không bất giá đâu Chẳng trách ở đại qua mỗi người gọi người là gian thương Ngọc già dương dáng cười khanh khách Pheo phải đó hoa trong tay hít một hơi thật sâu Mừng côi, tên nó có thầm ý ta rất thích măng cùi đỏ, măng cùi trắng, măng cùi vàng. Ta hôm nay hái được rất nhiều đó. Lâm Tam, nữ nhi đại qua các ngươi có phải đều thích loại hoa này không? À, chắc thấy ta là người khá là chính trực, không hiểu về thủ đoạn theo đuổi thiếu nữ lắm đâu. Đôi với việc này ta thật không có rõ. Hằng nói với sắc mặt rất nghiêm túc. Phải không? Nguyệt Nga Nhi nhìn hắn vài lần lắc đầu than thở. Người đó. Ngoại trừ nói dối là thật, thì các việc khác đều là giả cả. Khi ở biển chết, ta cảm động biết bao nhiêu lần, bây giờ xem ra tất cả đều là giả. Hãy lừa lẫn nhau thôi, Lâm bắn vân cười ha ha bảy tiếng. <cười> Đúng vậy, lừa lẫn nhau, vậy cũng không thể trách người, bởi vì tất cả mọi người đều là giả cả. Ngọc Gia dịu dàng thùy mỹ trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên lại nhoảng mẹn cười hai mọc đó măng côi màu trắng cài lên mái tóc mượt mà như mây. Quay qua Lâm Vãn Vinh nũng nịu hỏi. Lâm Tam, ta có đẹp không? Thiểu nữ độc quyết mỹ lệ như ngọc, mắt như nước xuân dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần nhìn hắn. Tự như một đố hoa nở rộ nếu so với Nguyệt Nga Nhi mà hắn biết quả thật là hai người khác nhau. Lâm Vãn Vinh ngơ ngác gật đầu. Ừ đẹp, thật đẹp. Ngọc già nhẹ nhẹ buốt má cảm ơn ngươi khích lệ, chỉ mong lần này ngươi không dối trá. Lâm Vãn Vinh thở dài đành bất lực lát đầu. Có lẽ nàng nói không sai, ta thật là một người rất xấu. Nguyệt Nga Nhi khẽ cười nhìn hắn. Cuối cùng ngươi cũng nói sự thật, có thể như một câu nói của đại hoa các ngươi. Việc bất quá tam, ngươi tên là Lâm Tam đương nhiên cũng xấu nhất rồi. Qua ra tên ta lại có cách giải thích như vậy à, nhà đầu kia quả có sức tưởng tượng không phải tầm thường, nàng nói không sai ta đích xác là người xấu nhất. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu lấy kim đao trong tay đưa cho Ngọc già và... trả lại cho nàng nè. Nguyệt Nga Nhi cắn răng, hai tay nắm chặt, do dự hồi lâu rồi cuối cùng trung rễ tiếp nhận kim đao, xoát một tiếng lưỡi đao sắc bén đã bật ra khỏi bìa vỏ. Thiếu nữ đột quyết nhìn vào lưỡi đao sáng quát phản chiếu dung nhan như hoa của mình ngẩn người ra. Hay nghe nói hổ biêu độ tác tác của đột quyết có một thành ngân đao. Lâm Vẫn Vinh từ từ mở miệng còn chưa nói xong Ngọc già đã lắc đầu cười nàng lắc lắc đó hoa trong tay. Lâm Tam, ta cũng tặng cho ngươi một đó hoa này. Ngươi thích màu vàng hay màu đỏ? Ngón tay búp măng trắng như ngọc của nàng, mân mê đó măng côi trong tay. Hỏi rất nghiêm túc. Lâm Vãn Vinh vội vàng khoát tay. Đừng đừng, ta là người luôn luôn chỉ dùng hoa tử mình hái trước giờ chưa hề có người khác tặng ta bao giờ. Ngọc già hừ một tiếng. Lần này phải là ngoại lệ Tại sao? Lâm Vãng Vinh khó hiểu liếc mắt nhìn nàng. Nguyệt Nga Nhi lạnh lùng nói, Trăng tròn rồi khuyết, gặp gỡ ly biệt, ta cũng không biết sau này còn có cơ hội tặng ngươi không? Một đó hoa nho nhỏ thôi mà, coi như là một kỷ niệm. Nữ tử này quá thông minh. Lâm Vãng Vinh ngạc nhiên. Ngọc già nhìn hắn vài lần, đưa đó hoa tươi tắn đến trước mặt hắn lắc lắc. Nói đi, hoa đẹp như vậy, ngươi có muốn lấy một bông không? Trong lời nói nàng lại pha chút ý tứ không để cho người cuốn lại, Lâm Vãn Vinh im lặng hồi lâu rồi vươn tay ra. <cười> Muốn bồng màu dạng, bằng câu dạng thích hợp với tính cách của ta, cũng ít đâm người hơn. Trên thảo nguyên chúng ta, y lị toa màu vàng chỉ có thể đưa cho trưởng bối. Ngọc già mặt không chút thay đổi nói, Lâm Vãn Vinh vội vàng trục tay lại. Thật vậy à, ta đây không chiếm tiện nghi của nàng Vậy đó màu trắng đi Xem ra thuần khiết giống như ta Ngọc già lắc đầu Y lý to màu trắng là đưa cho người phụ nữ có mang Người muốn thật hả Ta sẽ đưa người một đó Trên thảo nguyên có lắm quy củ thật Lâm bắn vinh thu tay lại xoa xoa rồi nói <cười> Vậy thì thôi đi Ta đã nói rồi Mân khôi có lắm gai Chúng ta đổi phương thức kỷ niệm đi Ví dụ ký tên ôm tang cái Nguyệt Nga Nhi nhẹ nhẹ lát đầu, nàng lấy ra một đó hồng mân côi đẹp nhất, tươi tán nhất, từ từ gầy vào bên tay Lâm Vãng Vinh. Lâm Vãng Vinh bội vàng nhảy dựng lên. Ý, làm gì đây là phong tục gì thế, ta là nam nhân mà. Năm xưa động lại giọt tương tư, quá thành loài cây đẫm lễ sầu, thiếu niên nhà hai du xuân tới, ngắt nhành hồng thắm ấy làm chi. Nguyệt Nga Nhi thì thầm lẫm bẩm ngơ ngác nhìn hắn Độc nhiên khẽ cười khúc khích cúi đầu nói Thật khó coi nằm nhân kể qua còn nói không khó coi nữa Lâm vẫn Vinh xấu hổ gỡ đó mân coi đó ra ngọc dạ than thở Đột quyết và đại qua vẫn là hai thế giới Một đó hoa nho nhỏ xem ra như kỷ niệm cuối cùng đi Ngươi lại còn gỡ nó ra nữa Bởi vì người đại qua các ngươi giống rất hay quên Dù đó là Lâm Tam được xưng thông minh nhất đại qua vẫn không phải là ngoại lệ. Nàng cầm lấy bình nước uống ẩn ực vài hơi dòng nước trong suốt chảy dài theo khóa miệng, dọc chiếc trên cổ thon dài làm ướt cả xiêm y nàng, nhưng nàng vẫn hồng nhiên không quan tâm. Ta thật sự không có thói quen giữ kỷ niệm hay tặng vật. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu. Ngọc già dịu dàng nhìn hắn. Cũng như ta không quen gọi ngôi là Lâm Tam mặc dù ta biết rõ cái tên độc quyết của người rất xấu, hóa <cười> ra nhà đầu kia sớm đã biết rồi. Lâm Vãn Vinh cười ha hả vài tiếng, khuôn mặc dù vậy mấy cũng khó tránh khỏi hơi đỏ lên. Lâm Tam có phải là chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa không? Ngọc Dạ hơi thở dồn dập đôi mắt như nặng trĩu, nàng rõ ràng đã ý thức được điều đó ra sức hỏi Lâm Vản Vinh hít một hơi lặng thinh không nói. Trên mặt ngọc già nổi lên màu đỏ kỳ dị, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ quán sợ và bất lực. Qua lão công! Nàng dùng hết khí lực toàn thân kêu lên, thế mà thanh âm lại nhỏ như mũi, cơ hồ đến cả nàng cũng không nghe được. Một đôi tay chắc khỏe lặng ôm lấy nàng, nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của tên lưu khấu đại hoa, Nàng đột nhiên nhuyễn miệng cười, thân thể mềm nhũng từ từ ngã xuống, đôi mắt mỹ lệ khép lại, im lặng chìm vào giấc ngủ say. chương 538 Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, tầng đám mây trắng lơ lửng trong tầng không, mặt trời rực rỡ, những tia nắng như những mũi tên xuyên qua hàng ngàn vạn dặm không gian, tỏa xuống khắp mặt thảo nguyên xanh mướt. Những giọt sương chưa kịp tan lấp lánh như những giọt ngọc trên những lá cỏ mơn mởn làm ánh lên hào quang chói loại. Có xanh mây trắng trời xanh, Thảo Nguyên A lạp thiện giống như một thiếu nữ thơ ngây tươi trẻ, mở rộng vòng tay mỹ lệ của mình ôm lấy mọi người. Trên Thảo Nguyên có hàng bạn con ngỡ hí vang tiếng người xôn xao, những chiếc liều da màu trắng giống như những đó hoa nhỏ nở rộ nhất nhất bày ra trước mắt xa xa hàng hà vô số các loại cờ sĩ tung bay phần phật trong gió xuân ngàn vạn tuấn mã độ quyết phi khắp nơi trên thảo nguyên rộng lớn buồm phất phơ trong gió màu đen tuệ màu vàng màu trắng giống như những dãy núi chập trùng chuyển động liên miên trên thảo nguyên những kỳ sĩ mặc hồ bào mới tinh trên lưng ngựa thoải mái thuần thục lúc nghiêng một bên mà nhảy lên liên tục thực hiện đủ loại động tác mạo hiểm nhận được những tràng vũ tai nhiệt liệt của những tộc nhân vây quanh những người được hoan nghênh là những dũng sĩ trên đầu đội mũ trùm màu đen những người đội mũ trùm toàn là những dũng sĩ ưu tú tham gia điêu dương đại hội họ có vóc người khôi ngô nhất cơ thể trắng kiện nhất trướng mã chạy nhanh nhất cho dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng khắp nơi đều có thể cảm nhận được sự tự tin trổ rệt và khát vọng thi triển tài năng trong lòng họ Người độc quyết tận tình cổ vũ bao nhiêu lòng nhiệt tình của họ đều dâng hết cho những dũng sĩ thần bí này. Những thiếu nữ độc quyết tới tham gia tuyển chồng, mặc những bộ quần áo lễ hội đẹp nhất do những trưởng tử trong tộc chỉ huy dần dần tập hợp ở Trung ương Thảo Nguyên nơi đó dựng một mặt sàn rất lớn bằng gỗ thô cao ước hai trượng dài vài dặm. Ở phía trước có dựng lên hơn mười cái đài cao Mỗi đài này trên đỉnh có treo một sợi dây thần thật dài, phía dưới lậu ra một cái móc câu bằng sắt trên đó treo một con dì, đợi khi dây thần bị chặt đứt thì thân dì sẽ rơi xuống đất, lúc đó điêu dương đại hội sẽ chính thức bắt đầu. Thiếu nữ độc quyết chuyển chồng càng ngày càng nhiều, các nàng tụ tập ở trung tâm thảo nguyên tách ra khỏi bộ lạc, thống nhất đổi thành cởi ngựa bạch cao lớn phi khắp nơi. Nhóm giữa mỹ nữ cùng Bạch Mã lập tức trở thành tiêu điểm được chú ý nhất Thảo Nguyên. Dũng sĩ các bộ tộc, mặc kệ tham gia điêu dương hay không, đều hướng ánh mắt vào khu vực này. Như một đám mây trắng tinh khiết trên Thảo Nguyên từ từ di động, những tiếng ca hát cao vút của các cô nương phiêu đảng khắp bầu trời đưa tới vô số tiếng ồn ào và hoang hô. Có mấy dũng sĩ đột quyết không chịu nổi liền cởi tuấn mã tiến lên, Còn chưa đến gần họ bị những bát nước trong vắt hát vào người, đây là lời cảnh cáo của người hồ dùng cho những người dám vượt quy củ. Nhìn những dũng sĩ cá người ướt nhẹp ngay dại như những con gà gỗ, bốn phía vang lên tiếng cười ồ, những thiếu nữ cười duyên khanh khách. Điều hay nhất khi tham gia Điêu Dương Đại Hội là tất cả dũng sĩ đều bịch mặt, không người nào biết bạn là ai. Phương thức này của người đột quyết là để bảo đảm tinh thần cạnh tranh công bằng. Bất kể bộ lạc hùng mạnh hay nhỏ yếu cũng không cần biết bạn là vương công phú quý hay là một dân bình thường. Chỉ cần bạn có tài năng là có thể phát huy hết mức. hơn nữa không cần lo lắng sau này bị trả thù. Với hình thức như vậy điêu dương đại hội càng thêm hấp dẫn kịch liệt, cũng có thể chuyển ra những dũng sĩ chân chính trong các bộ lạc khác nhau thì dùng cờ xí làm tiêu chí, như ngày đó họ đã thấy cờ bách linh, cờ chim ưng, cờ hổ, trên thực tế biểu tượng của bộ lạc rất khác nhau, trên thảo nguyên có hơn trăm bộ lạc lớn nhỏ, các loại cờ xí kỳ quái có khắp nơi, dường như là một cuộc triển lãm quốc tế vậy. Ở một góc ngoài cùng của thảo nguyên tụ tập một nhóm hơn 10 người, trên đầu họ cúng đội mũ trầm màu đen, chỉ còn lại hai mắt lõm ra bên ngoài. Biểu tượng cho thấy họ đều là các dũng sĩ tham gia điêu dương đại tái, cờ của họ chính là một con mảnh thú dương nanh múa vuốt, thần thái hùng ác đang trận mắt tóe lửa. Lão hậu ngươi chọn cho chúng ta cái loại cờ này trốt cuộc là con gì thấy, làm sao mà ta nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra nó là cái gì. Một tráng hán đội mũ trùm trong đó lén lút ngó láo liền, thấy không ai chú ý tới nơi này mới mở miệng thì thầm hỏi. Trong số tất cả những bộ lạc tham dự thi, đại khái đây là nhóm nhỏ nhất, chỉ le ngoe 10 người mà thôi. Họ còn chọn vị trí cũng hẻo lánh nhất, cách trung tâm thảo nguyên khá xa. Vừa thấy là biết đây là một bộ lạc nhỏ không có thực lực. Lão Hồ giải thích. Ha! Con này hả? Người độc quyết gọi là Thổ Tê. Nó là một loại mảnh thú sinh trưởng phía Nam Thảo Nguyên nơi giáp với sa mạc. Chúng chuyên mông ăn thịt ngựa quan và lạc đà, đến cả sư tử và báo cũng phải e ngại chúng. Như lầm tướng quân nói, con này rất gần với quả kỳ lân của đại hoa chúng ta, còn chúng ta bây giờ giả trang thành một tiểu bộ lạc, một trong chính họ thiết lạc đã bị diệt tộc cho nên có tên là Nguyệt Thị, nơi cư trú của dân Nguyệt Thị ở gần chỗ có thổ tê, do đó lấy nó làm cờ cho chúng ta. Nói như vậy, Lão Cao cũng đã hiểu được, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy giữa đội ngũ có một người đang trầm tư im lặng dị thường. Hiện mọi người đều ở trên thảo nguyên khắp nơi đều là người hồ, căn bản không ai chú ý tới một bộ lạc nhược tiểu như vậy. Đối với tình thế này, long Bán Vinh cũng khá hài lòng. Tuy có nhiều bộ lạc trên thảo nguyên, tình hình cũng rất phức tạp. Nhưng những kỵ binh và thủ thành đóng ở ngoài thành cơ hồ không có động tĩnh gì. Điểm này làm cho hắn rất đau đầu nếu họ bất động trận này đánh làm sao đây? Trong lúc trầm tư ở trên đài, trung tâm Thảo Nguyên dần dần náo nhiệt lên, nhưng vẫn chưa thấy một người nào cả. Không có hổ vương đồ tác tá, chứ đừng nói đột quyết khả hãn Lâm Vãn Vinh chỉ vào cái đài cao Nếu mài hỏi. Hầu đại ca dương công quý tộc đột quyết sau ít thế, còn không đủ cho một đau của lão cao. Hồ bất quy cười lắc đầu. À, còn chưa bắt đầu mà. Điều dương đại hội hạng năm đều là những lễ hội náo nhiệt nhất đột quyết. Không chỉ dương công quý tộc nhất định phải tới dự, đến cả đột quyết đại hãng cũng thường xuyên đến dự. Theo tình hình năm nay, cho dù đột quyết đại hãng không đến nhưng đột tác ta tá nhất định sẽ tới. Đang nói chuyện xa xa nghe truyền đến tiếng ầm ầm mấy ngàn con ngựa đạp cỏ chạy tới chính là những tinh kỵ phòng thủ ngoại thành độc quyết. Hẩu dương đến rồi! Người hầu ở gần đó phát ra tiếng hoang hô hưng phấn. Các dũng sĩ lên ngựa ngênh tiếp, những thiếu nữ độc quyết cũng ngước đầu trong ngóng, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đồ tác tá dẫn đầu đi theo phía sau là hai ba mươi người hồ quần áo hoa quý nhìn bao giãn và khí thế hẳn là những vương công đại thần ở khác tư nhĩ sau đó là kỵ binh đột quyết tinh nhuệ nhìn trận thấy ước chừng khoảng 2.000 người chắc là đến đây để bảo vệ hổ vương và chư vị đại thần đầu tát tá nhấc Loan đao mặc áo bào mỉm cười vẫy tay chào mọi người trên thảo nguyên nhất thời vang lên tiếng quan hô nhiệt liệt đám người lao lên nghênh tiếp những thủ lãnh cúi đầu hành lễ vấn an hổ vương và chư vị đại thần Trên tay để những hồ rượu ngon, đầu tác tá và chưa bị dương công đi thẳng tới trước, uống rượu tựa như uống nước lã, càng khiến cho tiếng quang hồ vang dội hơn. Hồ đại ca, ngươi xem Điêu Dương đại tái hôm nay đột tác tá có tham gia không? Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên hỏi hồ bất quy đang đứng bên người. Theo tình huống hiện tại, có lẽ đột quyết khả hẳn không đến, có thể nói lần Điêu Dương này chưa đủ sức hút. Vì thiếu một nhân vật có tiếng nói đứng ra, mà nhân vật có tiếng nói tự nhiên phải kể tới độc quyết hổ vương. Nếu độ tác tá chỉ là đến với thân phận một người đi xem, vậy thì kỷ binh độc quyết ở ngoài thành sẽ không có cơ hội được điều động. Chỉ có khi nào hổ vương tự mình tham gia, người độc quyết mới gia tăng bảo vệ cho điêu dương. Lúc họ thay đổi thế phòng thủ, kỷ binh đại hoa mới có thể tìm được cơ hội. Lão hồ trần chừ trong chốc lát, Ta cũng không chắc xem dáng vẻ hắn mặc áo bạo như thế tự hồ không muốn tham gia đâu, nhưng việc này cũng không chắc chắn. Điều mấu chốt là tuyển nữ tử trong số ở đây không biết có ai làm hắn động tâm không? Lâm bản Vinh ồm một tiếng sắc mặt bình thản không nói gì. Nhân vật làm cho độ tác tá động tâm là ai? Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Trên thực tế khi Ngọc Già đột nhiên biến mất vẫn là nghi vấn trong lòng mọi người, nhưng Lâm Tấn Quân lại hình như không muốn đề cập tới việc này nên cũng không dám hỏi han gì. đầu tác tá và vương công độc quyết trong vòng vây của đám người từ từ cởi ngựa mà đi, một đường đi tới chỗ bằng phẳng, nhìn thấy hữu vương anh Tuấn trẻ tuổi đến đứng ngay trước mặt mình, những thiếu nữ độc quyết nhất thời họ hét hưng vấn. Đồ tác tá vừa bước lên đài hai mắt như điện ánh mắt không ngừng lướt qua đám người, các thiếu nữ càng lúc càng phát điên lên, những tiếng hò hét tên hắn vang dậy khắp nơi, không tìm được mục tiêu thần sắc đồ tác tá có chút thất vọng, hắn khẽ nhất tay ra hiệu cho đám người trồi nở nụ cười tự tin. Một tế ti độc quyết từ từ bước lên đài, tay cầm một cuộn giấy trắng, lớn tiếng tụng niệm gì đó... Lâm Vãng Vinh gần như không hiểu gì tiếng độc quyết cả, cũng may Lão Hồ cũng đủ vốn liếng nên vận tai nghe hắn phiên dịch. Địa vị của Tế Ti độc quyết trong vương đình người Hồ tương tự với lễ bộ thượng thư, phàm là những hoạt động trọng đại ví dụ Tế Tự xuất chinh, người độc quyết đều có nghi thức Tế Trời, địa ấy hoàn toàn giống như ở Đại Hoa. Tây thì thao thao đọc một hồi đại khái nhờ trời cầu phúc, sắc mặt tất cả người hồ đều rất nghiêm trang nghe theo hắn huấn đạo. Trên đài cao sớm đã treo một con dê béo đã được ngâm vào nước, dưới ánh mặt trời ánh lên lốp mở bóng loán. Lâm Văn Vinh vừa thiêu thiêu ngủ tiếng người hồ, hoang hồ làm hắn bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn. Thì ra lão Tây thì đã tuyên đọc xong những bộ lạc dần dần tản ra, điều dương đại hội sắp bắt đầu đầu tác tá chậm rãi bước lên một cái đài cao, đang hướng về phía tộc nhân phát tay xem ra người chặt đất sợi dây đầu tiên chính là hắn rồi. Hoạt động trọng đại như thế nếu đặt ở đại hoa, hoàng đế nhất định sẽ tự mình làm chủ, nhưng độc quyết khả hãn thì hơi khác, đã thấy còn không ra tận nơi, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Làm huynh đệ trận này chúng ta có tham gia không? Thấy Điều Dương Đại Hội sắp bắt đầu, cao tù xoa xoa tay hân phấn, muốn vào xâm nhập khắc tư nhỉ, phải thủ thắng ít nhất ba trận ở Điều Dương Đại Hội. Điểm này thì tất cả mọi người đều rõ ràng. Lâm vãn Vinh lắc lắc đầu, chẳng chút đã xem tình thế như thế nào rồi tính tiếp. Điều Dương Đại Tái của người Hồ có ba bộ lạc đồng thời cốt dê, người nào đưa về mục tiêu trước là thắng. Mỗi bộ lạc tùy thời đều có thể tham gia nhưng chỉ cần thất bại một lần liền mất quyền tiếp tục tham dự. Điêu dương đại hội sắp bắt đầu dũng sĩ ba bộ lạc đã đứng vào ba góc hình tam giác. Khoảng cách với trung tâm thảo nguyên hoàn toàn bằng nhau. Những thiếu nữ độc quyết tuyển chồng không nháy mắt, chỉ sợ nhất thời bỏ qua cơ hội chọn lựa dũng sĩ lợi hại nhất. Tiếng kẹn lệnh vang lên ngân đào trong tay độ tác tá vùng lên thân dây tẩm nước trời phật xuống bãi cỏ đám người bộc phát tiếng quan hô gào thét kinh thiên động địa. Dũng sĩ che mặt của ba bộ lạc đều như phát điên thúc khoái mã cùng hướng về nơi con dê rơi xuống đất. Trên thảo nguyên nhất thời nổ lên một cơn bão bụi mù mịt. Khoảng cách chỉ có mấy trăm trượng trong nháy mắt đã đi qua. Người độc quyết đầu tiên đã tới đích. tự khoái mã vội cúi người xuống, hai tay chọc mạnh vào thân con dê máu me, hừ một tiếng nhấc hẳn lên trời. Tộc nhân của hắn còn chưa kịp quan hô, liền nghe một tiếng kêu lên thay thảm. Dũng sĩ vừa nhắc được con dê đã trúng một đau vào đầu. Hắn ngã sang một bên máu tươi phun ra như suối. Nhìn thấy vết máu tất cả người độc quyết trên thảo nguyên trong nháy mắt như lên cân điền. Họ gầm lên nhảy chồm tới hai mắt lóe lên hưng phấn hít sức vĩ tài, miệng gạo lên những tiếng hô kỳ khoái. Con dê máu me sớm đã chuyển sang một bộ lạc khác. Họ lưu lại năm sáu người liều mạng vùng loan đao ngang cản địch nhân đuổi theo, còn lại 10 người dục ngựa chạy thật nhanh hướng về mục tiêu chạy tới. Hai bộ tộc còn lại mắt đó ngầu lên, 20 kỵ sĩ điên cuồng lao lên trong nháy mắt, họ chém đối thủ rơi xuống ngựa, rồi không chút do dự đạp thẳng qua người họ lao đi tra sức đuổi theo con dì. Giao máu chảy đầy trên cỏ xanh nhưng không ai bận tâm tiếng thiếu nữ gào thét tiếng nam nhân bang dậy không khí đấu tràng cơ hồ như điên cuồng trong không khí điên cuồng đó dũng sĩ ba bộ lạc lại tập lại với nhau những con ngựa không thể tiến tới vật nhau ngăn cản sâu đẩy tất cả sách lược định sẵn từ trước hoàn toàn vô dụng chỉ có trả đập lên thân thể đối thủ mới có thể tiếp tục đi tới <cười>